Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với Thược đặc Công tập 6. À, hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. À, các bạn cũng đừng bỏ qua sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Đang vào vụ trà xuân, thế cho nên là hương vị trà cái tầm này nó rất là thơm. Nó thơm đẳng cấp, cái vị của nó thì dịu dàng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là với cái nhãn trà nón tôm và long vân thì nó thơm lắm các bạn. Dễ chịu lắm Còn anh chị em nào mà thích trà động Kiểu bình dân Xe ôm như là ở Tũng Thì cái sản phẩm móc công năng mới Nó vẫn là cái sản phẩm bình dân nhất 3 lít rưỡi ý ký anh em thao hồ uống Đậm vị phù hợp với hầu hết cái tầng lớp bình dân Mà đến bản thân tôi thì cũng vẫn hay uống loại đó Ngoài ra thì còn có nụ bồ kết Để cho cái mùa nồm ở miền Bắc Thời tiết nó ẩm ướt Nó hơi nước, nó nhiều, nó rất là khó chịu Không khí nó khó chịu, rồi nhà cửa mình khó chịu Thì mình đốt bổ kết Cái nụ bổ kết, một nụ cháy được 25 phút Một hộp có 45 nụ Mình sáng trước khi đi làm Mình đốt, nụ chưa về, mình thấy nhà cửa nó vẫn thơm tho sạch sẽ, dễ chịu lắm Các bạn có thể vào shop để lựa hàng Hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình Để nhận được những ưu đãi tốt nhất từ A Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Thuộc Đặc Công Tập 6 Con gà bọc lá sen đã sới hết sạch Bát dưa muối cùng với chai rượu lên xô cũng vậy Tiễn người hàng xóm ra về Hân khép cửa ngả lưng ở chỗ ngủ tạp Đêm nay cô sẽ không quay về phố Hàng Bông Vì muốn tránh mặt của bà mợ Buổi sáng vào viện Thăm thằng tài máu chó Hân chẳng lo đứa em họ nổi máu yên hùng Vác dao đi trả thù Cô thừa biết khi động mọi người như thuộc Thằng đầu đất làm gì có cửa thắng Nhằm tránh việc chuyện bé xé ra to Hân đã cấm tú đao phủ đi trả thù cho em trai Cô không quên dặn thằng Kiệt thần chết Đứng ngoài những việc này nếu như muốn đi đường dài Có lẽ trận thư hùng được tài máu chó kể lại Dù đã thêm mắm, dặm muối, Cả anh lớn em của nó đều biết Thuộc là đối thủ khó nhằn Châm lửa hút điếu thuốc Hân nhớ lại lời của mấy tay thợ xây thuật lại Dù thằng em họ của cô dính một điếu cày ngã xuống Tay thược vẫn không dừng khi phang tiếp bài phát cho gãy chân Rồi mới vứt điếu cày đi Tiếp xúc với đủ hàng người Bởi vậy tuy không chứng kiến màn giao đấu Hân đánh giá người hàng xóm của mình thuộc dạng máu lạnh Tối nay tốn chút tiền mua con gà Cô thực hiện đúng theo phương châm Mua láng giềng gần Thay vì gây căng thẳng Mọi người sống hòa thuận Vẫn tốt hơn là để dành thời gian đi làm việc khác Nằm mãi chẳng ngủ được Bởi mũi và không có quạt Hân không nối tiếc bởi ngủ ở phố hàng Bông Khiến cô gặp nhiều ác mộng Đêm hôm trước khi nghe tiếng súng nổ Ngay sau đó là máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một góc vỉa hè Cô giật mình Ngồi dậy nhưng đó chỉ là giấc mơ Có một điều quái ác Giấc mơ nó thật đến nỗi cô tưởng Như là ba viên đạn đó Găm thẳng vào người Điều này khó lý giải Nhưng quả thực hệ mỗi một tiếng súng nổ vang lên, gần như ngay lập tức ngực cô đau nhói, còn máu chảy ướt sũng cả áo ngủ. Ngay khi thức giấc, hân lý giải có thể là mình ngủ ngay bên cạnh ban thờ, biết đâu là do ông cậu còn chưa siêu thoát. Thành ra, báo mộng cho cô biết được để còn có sự chuẩn bị. Kim ngắn đồng hồ đeo tay chỉ sang con số một hân ngồi dậy nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực lúc này cô chỉ mong trời làm sao mau sáng bởi không gì khổ bằng việc thức trắng đêm dù đã dừng hút thuốc nhưng hân vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá quanh quẩn ở bên kia bức tường cầu thuộc có lẽ giống như cô cũng đang thức mà chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì đúng 4 giờ sáng hân mặc thêm chiếc áo khoác bằng vải kaki thẫm màu Cô đội nón sách túi rời khỏi nhà. Lúc này nhìn cô giống như là người đi xếp hàng mua thực phẩm. Không rẽ phải sang bên phố Nguyễn Hữu Huân. Cũng chẳng rẽ trái về phía chợ gạo hay là phố Đào Duy Từ. Sau khi quan sát hai bên đường còn vắng, hần vẫy xích lô qua cầu Long Biên. Bởi một chút nữa sẽ tắc cứng vì đông người. Theo những chỉ dẫn trong cuốn sổ của ông cậu ruột. Sớm nay cô phải đi gặp Lão Sáng. Kẻ được đặc biệt danh là thầy cúng. Lão này chuyên lo việc thu xếp cuộc gặp gỡ của mọi người. Với lão tiên chỉnh hóa ra không chỉ có ông cậu ruột là lý trưởng. Trong đường dây có vài lý trưởng, nhưng họ ở tỉnh khác. Duy nhất chỉ có một lão thầy cúng, cho nên Hân quyết gặp cho bằng được. Thanh toán tiền xích lô. Hân đi vào con đường làng, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Sở dĩ, cô không đạp xe. Bởi vì cô chưa thuộc đường Đi bộ sợ sẽ tiện đâu hỏi đó Sự lo xa đâm thừa Ngay khi đi qua ruộng rau muống Cô đã nghe thấy tiếng lợn kêu Cùng với ánh đèn bão treo cao Đích thị đó chính là lò mổ của nhà lão sáng Đợi cho chiếc xích lô Chất hai con lợn đã xẻ thành bốn nửa đều nhau Cùng với một thau nhôm đựng lòng Làm sạch và sâu tiết rời đi Hân mạnh dạng cất tiếng Bác sáng đã rảnh chưa? Em muốn thưa một chuyện, người đàn ông có mái tóc húi cua, với vết sẹo sau gáy buông dao, ông ta ngồi xuống tháo ủng, rồi bước lại chỗ để bầu ấm chén. Sau khi rót trà vào hai chén, ông ta cất giọng không vui chẳng buồn. Có chuyện gì mà bỏ đến đây sớm thế? Muốn đạo thai thì ghé qua nhà lão sáng cuối thôn, trùng tên khác họ, cho nên tôi chỉ mổ lợn, ô nhầm chỗ rồi. Nhìn bộ ấm chén cáu bẩn do lâu ngày không rửa Chưa kể trà được pha bằng cái thứ nước đun sôi vẫn còn đục ngầu Kiểu như là nước giếng khoan chưa qua bể lọc Hân cầm chén khẽ chạm vào môi cho phải phép rồi đặt xuống Đến lúc này cô nhìn rõ trên cổ của lão có đeo sợi dây màu cho Có đính một lưỡi rìu được chế tác bằng bạc Chẳng cần quá thông minh cô đoán ra Kẻ đao búa này Chính là do lão tiên chỉ, chỉ đạo. Biệt danh thầy cúng là để nói cho sang miệng. Hoặc là lão lẩm bẩm cầu cúng, tiễn vong những oan hồn đã chết dưới tay mình. Để chứng minh là cô không đến nhầm nơi, chẳng thèm chấp với câu mỉa mai của lão sáng. Hân xòe bàn tay cho lão thấy chiếc trời khóa bạc cùng với sợi dây đen, vốn dành cho lý trưởng. Bốn mắt nhìn nhau, không gian đặc quánh, mùi phân lợn thải ra trong lúc tuốt của lòng mùi tiết lợn vương vãi cùng với mùi xú huế dường như đòn cân não khiến cho cả hai phải e rẻ thận trọng hương nhận hân nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của lão đồ tể có lẽ đã nghe nhiều chuyện cảnh giác trên loa truyền thanh lão nghi cô là công an ngoại tuyến xâm nhập vào đường dây ngược lại nếu như suy đoán của cô là chính xác thì chẳng cần gặp lão tên chỉ kẻ ngồi trước mặt Chính là thủ phạm giết ông cậu ruột Tức là Lý Trưởng Hào Trong đường dây buôn hàng quốc cấm Liếc nhìn đống dao mổ lợn Với đủ kích cỡ khác nhau Từ dao chọc tiết đến dao chặt xương Hân thấy cần phải có hành động Để cho cái đầu nóng như hòn than Của lão thầy cúng hạ nhiệt Dẫu sao rừng nào cộp đó Xòe tay rồi nắm lại đúng ba lần Như chỉ dẫn ở trong sách Cô khẽ nói Tôi là cháu ruột của ông Hào khuôn mặt của lão thầy cúng liền giãn ra cầm chiếc vích dạng đông cáu bẩn rót thêm nước vào ấm trà lão thản nhiên nói sau năm 1945 chế độ phong kiên chấm dứt lấy đâu ra kiểu cha chuyển con nối huống chi còn là cháu thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã tìm đúng người việc lão thầy cúng không chấp nhận một phụ nữ gánh chức lý trưởng Bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ Đã hẳn sâu trong nếp nghĩ Xét về cả tình, cả lý Lão Thầy Cúng ngồi trước mặt Chỉ như con dao pha của Lão Tiên chỉ Cái loại thiên lôi chỉ đâu đánh đó Chẳng có gì gọi là mưu trí cả Có chăng chỉ là những mưu hèn kế bẩn mà thôi Qua sông phải lụy đò Muốn gặp Lão Tiên chỉ Phải được sự sắp xếp của Lão Thầy Cúng Bản thân ông Hào là cậu ruột dù là lý trưởng thì cũng vẫn phải ghé qua lò mổ bẩn thỉu này. Hễ e, nếu như có việc cần đến, sự kín kẽ là điều cần thiết. E rằng chỉ cần sai một ly, lúc ấy sẽ vào nhà đá. Chưa kể đến mức án vô cùng nặng nề. Cuộc nói chuyện nó giống như là bản nhạc giao hưởng của liên xô. ở trên vô tuyến, lúc thăng lúc trầm, có lúc cao trào, có lúc lại dịu êm giai điệu nó nghe như là tiếng mài dao kéo êm ái lẫn ai oán khi khác thì giống như là tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy ở chùa làng khi tiếng xe cải tiến chở gạch cùng tiếng gọi nhau ý ới từ bên ngoài đường vọng vào kèm theo đó là tiếng chó sủa dâm gian những gì cần nói đều đã nói xong hân đặt chén trà đỏ quạch như là nước sông hồng và nguội ngắt sau đó liền đứng dậy lão sáng thầy cúng bắn xong bi thuốc lào Liền cho hai tay kẹp giữa đùi, ngước nhìn Hân, đoạn khề khả thông báo. Tôi thì uh, tôi chả dám hứa trước. Có tin tức gì thì khác có thằng bỏ làng. Nó sẽ ghé qua phố Trần Nhật Duật để bắn tin. Thừa biết lão tin chỉ sẽ phải gặp bởi vì số cơm đen và tiền do ông Hào nắm giữ không ít. Hân tự tin vấn đề chỉ là thời gian cho nên cô gật đầu. Đối với cô... Lần gặp mặt đầu tiên chẳng nôn nóng bởi dục tốc bất đạt Không giống như ở bên kia sông nhiều xích lô Hân chỉ gặp xe đã chất để hàng chở vào thành phố Cho nên cô đành quốc bộ một đoạn Khi đến chân cầu Cô may mắn được người phụ nữ cho đi nhờ sang bên kia Từ đó về nhà cũng không quá xa Sắp xây nhà tạm thời cô đang muốn án binh bất động Đợi tin từ Lão Sáng Dù chẳng bận tâm đến việc trả thù Hân vẫn dự tính Nếu như có trận quyết chuyến Lão Thầy Cúng Kim Độ Tể này Sẽ phải gặp thằng em họ cô Là thằng Tú Đao Phủ Đối với những việc cần đến máu liều Ba thằng em họ sẽ làm tốt hơn Nhiều kẻ khác Thoáng nhìn thấy đám học sinh Ở trên vỉa hè Lần đầu tiên kể từ lúc tiễn lão chồng Cùng con trai vào Nam Hân thấy nhớ thằng con 10 tuổi của mình ra giết Làm gì có người mẹ nào muốn xa con, nhưng cô biết, có ngày con mình sẽ gặp nguy hiểm. Việc chuyển vào sông bé là giải pháp tối ưu nhất đối với nó bây giờ. Người ta hay nói lá rụng về cội, lão chồng của cô dù sống ở đất Bắc đến một phần tư thế kỷ, ngay khi cầm sổ hưu, đã rứt tỉnh với mảnh đất cưu mang mình. Trong suy nghĩ, hân mong con trai sau này khôn lớn và hiểu chuyện, biết đâu rồi sẽ đến lúc quay về nơi chôn rau cắt rốn. Đứng quan sát bà Hoài tổ trưởng Sách bị cói đựng lực sừng châu đánh bóng Vào hợp tác xã thủ công Mỹ Nghệ Hân thấy bà này không làm tổ trưởng Sẽ được nhiều người yêu quý Ngày trước trong thời chiến Sự năng nổ liệt nhiệt tình của bà Nói được nhiều người nghe và cảm phục Cái gì quá cũng không tốt Lúc nước nhà thống nhất Thay vì nhường chức tổ trưởng cho người khác Bà Hoài vẫn ôm đồm Và tiếp tục soi mói Cuộc sống ngày thường Thiếu thốn chăm bề bà con tổ dân phố chẳng ưa gì sống cạnh một bà tổ trưởng, hễ mà sảnh ra là đi bẩm báo công an cho nên họ ghét ra mặt. Khi cô ca sĩ đáng tuổi con, vác chiêng sang sát mặt rồi khóc hở bảo hoài, không can ngăn nhưng Hân thấy rõ là bà này đã hết thời. Trong tổ ba người buôn chuyện, hiện nay duy nhất mụ trinh thuộc rằng ăn no rừng mỡ ngoài việc nhận tích kê vắt sổ may quần áo hàng ngày mụ đó vẫn để tâm soi mói chuyện của người khác dù bị cô ca sĩ phan đòn gánh xem ra mụ trinh vẫn chẳng hề rút kinh nghiệm việc nói xấu người khác nó ngấm vào trong máu của mụ rồi biết mụ trinh khoe mắt tinh tai thính còn hơn cả cảnh khuyển đã có lần mang vải sang may áo hân xịt nước hoa rồi bật tín hiệu cho lão tiến thợ may đúng như cô đã dự đoán Lão già hám gái, tranh thủ lúc vòng thước dây, đã sờ mó lên đôi gò bồng đảo. Còn Hân thì khiến cho lão phải nhẻo nước rãi vì thèm, không hổ danh là mũi thính. Con Mụ Trinh đã lập tức đánh hơi thấy mùi nước hoa. Việc còn lại là chĩa mũi rồi vào cô ca sĩ thương trà. Chẳng phải vô cớ Mụ Trinh làm như vậy. Có lần sang bên nhà thương trà xin lửa thắp đèn, Hân đã xịt nhờ một chút nước hoa vào áo. Bởi vậy cô ca sĩ đâm ra lại tỉnh ngay lý gian giống như bà bán cháo lòng ở đầu phố bằng những việc tưởng chừng như vô hại của mình hân đủ làm cho con ngõ nhỏ dân cư na, náo loạn như là khoáng cháo vậy gạo nếp gạo xếp hàng đã mua xong dầu hỏa và nước mắm cũng vậy lúc về đến con ngõ nhỏ hân dừng lại ở chỗ con chó đá một hồi lâu rồi thoáng nghĩ nếu như quả thật là con chó nó thiêng như vậy biết đâu đây sẽ là món quà tặng lão tiên chỉ cho lần gặp mặt Không dành mấy cái loại tích xưa của tàu Tuy nhiên Hân nhớ rõ Lão chồng già khi xưa hay dùng câu Di hỏa sang đông Chẳng phải là vô tình Ngay khi về đến cửa nhà Hân đã thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã Đang đứng chỉ đạo tốt thợ xây Phá rỡ luôn cả ba nhà liền nhau Sau bữa liên hoan thịt Gà ăn vã Cô đã thuyết phục được hai người hàng xóm Khởi công cùng ngày Và thuê luôn chính hợp tác xã xây dựng Để được giá tốt Riêng đối với nhà cô giáo Nga, chưa đủ tiền. Những gì còn tận dụng được của ba nhà sẽ gom lại. Cùng một công thợ sẽ dựng giúp căn nhà cấp 4, với phương châm là lá lành, đùm lá rách. Không chọn gạch ba banh, rồi lợp mái giấy dầu cho nóng. Hân xây tường gạch 20, dâng cao để làm gác xếp. Như vậy cùng một diện tích, nhưng sẽ rộng hơn rất nhiều. Mái ngói cũng không qua nóng khi làm trần cót ép. Riêng với khu bếp theo gợi ý của ông chủ nhiệm hợp tác xã Nếu như không ngu nuôi lợn Cô có thể tận dụng diện tích đó để xây nhà vệ sinh Giống như mẫu nhà ở trong Sài Gòn Chưa từng vào Nam tham quan như ông chủ nhiệm hợp tác xã hay khoe Tự dưng có nhà xí ở trong bếp Khiến cho Hân thấy tiện lợi Bởi vì mọi thứ khép kín Đều khiến cô băn khoăn Ngộ nhỡ mà mất nước đâm dở Một liều ba bảy cũng liều Sau khi thế hai bên hàng xóm đều theo phương án làm nhà sĩ riêng, Hân còn mừng cho cô gióng ngà, bởi nếu như ít người sử dụng khu vệ sinh công cộng, tự nhiên thì mùi hôi sẽ đỡ đi rất nhiều. Thống nhất nghe theo cậu thuộc, cả ba nhà đều thuê khoán, gọn chứ không thuê công nhật. việc đun nước mua thuốc cho thợ sẽ chê đều, mẫu nhà giống nhau cho nên đều xây dâng cao gác xếp. Dù thừa tiền xây hai tầng, nhưng việc mua xi măng sắt thép đổ máy bằng tương đối khó. Chưa kể dãy nhà tập thể vừa bị cháy, nhiều người sẽ đặt vấn đề là tiền đâu để mà xây nhà to nhà đẹp. Do nhà bị phá tan hoang, Hân cùng với ca sĩ Thương Trà sang ngôi nhà đổ nát của cô giáo ngã ở tạm. Điều quan trọng là có nơi tắm giặt và sinh hoạt. Riêng thuộc là đàn ông ngủ ở ngay khoảng sân nối giữa dãy tập thể với sáu nhà riêng lẻ đối diện. Cảnh màn trời chiếu đất sẽ chấm dứt sau gần 2 tháng. Đó là cam kết của ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng. Tính ra đến lúc đó, bước sang năm mới là vừa soạn. Rút kinh nghiệm từ cái chân bị phang gãy của thằng Tài máu chó. Dù ba nhà cùng xây, thế nhưng tường và móng riêng biệt không trung đụng gì. Ngay ở dưới bếp tưởng không quan trọng. Hân vẫn cho xây cao mái, áp kín, để bên hàng xóm dù muốn cũng chẳng thể leo sang. Cẩn thận không bao giờ thừa bởi tháng trước cô đã treo tường bếp sang nhà cậu thuộc để thu hồi lại số tiền của mình ở bốn chân bàn bằng gỗ cầm lai. Nếu không có sự quyết đoán lúc cháy nhà thì số tiền ấy có mà thành cho bụi. Buổi tối ca sĩ thương trà đạp xe đi biểu diễn ở ngay chỗ công viên thống nhất. Dù muốn đi cổ vũ Hân cũng đành phải chịu bởi cả ngày nhiều việc cô thấm mệt cho nên ngồi nhà cùng với cô giáo ngà Trong căn buồng dựng tạm bằng những cột tre và lợp giấy dầu, ba người kê một chiếc giường đôi nằm chen chúc cùng nhau. Tất cả đều mong có một mái nhà mới để mà an cư lạc nghiệp. Với số cơm đen, ông cậu ruột đang cất giữ. Cô biết sớm muộn gì lão tiên chỉ cũng sẽ sang thằng mõ làng đến để mời gặp. Không phải là tay lơ mơ, cô biết giá cả của việc đó là chiếc chìa khóa bạc, đương nhiên sẽ không thuộc về mình. Còn sau này mình có giành được chìa khóa vàng hay không, thì nó ở bản lĩnh của cô vậy. Khi đại truyền thanh phát chương trình tiếng thơ, ca sĩ thương trà quay về với một túi vải đựng mấy củ khoai luộc. Mặc cho cơn gió mùa tràn về, ba người phụ nữ với độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau, đắp chung nhau cái chăn, vừa ăn khoai, vừa thủ thà thủ thỉ tâm sự đủ thứ chuyện. Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến chẳng thể nào cưỡng lại. Buổi chiều trời còn oi nóng, ăn tối xong, uống ấm trà còn chửa cạn. Cùng với người đồng đội cũ, Thuộc đã dùng mình vì cơn gió mùa. Không muốn bưng ấm trà vào nhà, ảnh hưởng đến vợ con của Sào. Chỉ tay xuống gian bếp, lợp mái dạ vẫn còn đỏ lửa, Thuộc đề nghị. Thôi, tôi với ông chui mẹ vào bếp cho ấm. Ngồi ngoài này gió lộng ốc Mặc kệ cho nhà đang xây Thực bỏ lên Việt Trì lần này là có việc Anh biết ở nhà có vợ ông Ba Đen châm non Cho nên yên tâm Ban đêm cánh phụ nữ Có chỗ để ngủ tạm Thực nằm nhờ hiên nhà đối diện Nhưng không có màn Mũi đốt khắp người Chưa kể chuột chạy có khi còn cắn cả vào chân Đáng ra tối nay anh cùng với lão biểu sông lô Ngồi uống rượu ở trên bè Ngạt nỗi do tới gặp không báo trước lão trùm đi yên bái chiều mai mới về không quen ai ở miền trung du ngoài người đồng đội cũ thược đành phải vác ba lô đến nhà bạn quấy quả đêm nay chưa từng thấy ai có suất biên chế mà lại bỏ làm người bạn trách thược dạy bởi vì lao động tự do bấp bênh lại còn phải đong gạo giá cao Trước kể sau này có gia đình sẽ vô cùng vất vả ngắm nhìn người bạn già trước tuổi bởi mưu sinh bươn trải trong thời buổi khó khăn Việc kiếm đủ gạo nuôi đàn con nhỏ Đã chẳng dễ Không nói ra sợ mang tiếng là phản động Thược nhận thấy đất nước thống nhất Nhưng cuộc sống còn khó khăn hơn cả trước Chỉ tay vào túi cá khô Treo ở trên tường Thược nhận xét Đất nước mình Biển chạy từ Bắc vào Nam Chẳng hiểu sao hiếm khi được ăn cá tươi Sống ở quê chẳng suy nghĩ xa xôi Chỉ cần nồi cơm độn khoai sắn Khiến lũ trẻ đủ no là mừng sao kể ra một câu chuyện đáng suy ngẫm nhiều lúc thấy em trai khó quá ông anh ở trên hà nội thường phải gửi đồ về cứu đói lúc thì vài cân mì sợi khi thì là liễn mỡ nước vốn là hàng hiếm uống sang tuần trà thứ hai sao ngập ngừng hỏi ý kiến của bạn ông anh trai tôi muốn lên muốn tôi lên hà nội làm cùng vài năm cho cuộc sống đỡ khổ nhưng nhưng bỏ mặc mấy mẹ con nó tự xoay sở thú thực là tôi chả yên tâm Sống một mình chưa vướng bận vợ con Thực vẫn hiểu cuộc sống ngày càng khó khăn Do đồng tiền mất giá Mọi thứ thì leo thang Hàng phân phối thì chẳng bao giờ có đủ để đáp ứng theo yêu cầu Cuộc sống hiện nay gói gọn trong hai chữ xếp hàng Khắp nơi Từ cửa hàng lương thực, cửa hàng thực phẩm Cho đến cửa hàng chất đốt Luôn có cả hàng dài người kiên nhẫn chờ đợi Thậm chí hôm trước đi qua cửa hàng bán bia hơi Thược thấy người xếp hàng còn đông chả kém. Đó là còn chưa kể nhiều người dậy sớm xếp hàng mua báo. Trong cuộc sống quay cuồng đó, thực chưa chắc là bạn mình có thể trụ lại được ở thủ đô. Anh lại hỏi, Thế ông định ra Hà Nội là bốc vác? Hay là đạp xích lô? Chẳng dám coi thường bạn, Nhưng thực hiểu rõ, Không có nghề nghiệp mà ra Hà Nội, Làm những việc bán sức lao động, Tuổi trẻ và sức khỏe đã bỏ lại ở nơi chiến trường. Thược ái ngại, Khi bạn mình bỏ vợ con để đi bươn trải nơi thành phố, tiền thì có thể kiếm được nhưng mọi thứ đều phải mua giá cao ở ngoài. Khéo tần tiện hết mức thì cũng chỉ bóp mũi bỏ mồm, chẳng còn dư được đồng nào mà gửi về. Đã có vài năm, nuôi lợn cùng với mẹ mình, thược muốn người đồng đội cũ gắng sức lấy công làm lái thay vì về xuống Hà Nội. Cuộc sống ở quê hay thành phố đều chẳng dễ Thấy bạn khuyên mình bỏ ý định Về thủ đô kiếm việc Sao cho biết mấy cái việc bốc vác Hay đạp xích lô Anh cũng chẳng đủ sức ham. Hiện nay anh trai có lò mổ Ở ngay bên kia cầu Long Biên Mỗi sớm Sao lo đun nước tạo lông, Làm sạch bộ lòng Đây là những việc đơn giản Không cần học vẫn có thể làm được ngay Để thực yên tâm Sao khoe ở quê đã vài lần tham gia thịt lợn Và đã làm những việc đó Thậm chí Đận cuối năm ngoái, sao còn tham gia bốc mổ cho một người bà con trong họ. Sao tâm sự thật lòng, thôi thì đói, đầu gối phải bò. Chẳng ai muốn xa vợ con, nhưng cứ ngồi ôm nhau, để túng thiếu thì làm sao đành. Ngày xưa tuổi trẻ còn sông pha nơi chiến trường chẳng ngại. Lẽ nào bây giờ về thủ đô kiếm tiền, lại phải đắn đo chuyện thiệt hơn. Việc ăn ở tại nhà anh trai giúp cho tiết kiệm chi phí chưa kể tháng nào cũng được bắt xe mang tiền về cho vợ cuộc sống chưa thay đổi nhiều nhưng đã có tương lai hơn trước rót trả cho bạn xào nói ngay mang tiếng là chủ hộ ghi trong cuốn hộ khẩu mà mà không lo được cho vợ con nói thật tôi tôi thấy hẹn cả người không muốn ngăn cản kế hoạch của bạn thường khoác ba lô tới nhà lão biểu Anh không quên hẹn, sớm mai sẽ cùng về Hà Nội, sau đó sẽ trở xào qua cầu Long Biên, đến lò mổ. Cơn gió lùa mùa về chưa đủ lạnh, nó chỉ khiến cho nhiệt độ giảm một chút, thế nhưng gây mưa cho nên khó chịu. Lúc đứng trước hai cánh cổng sắt, bên trong là đàn chó dữ. Thược thấy mừng cho bạn và cám cảnh cho bản thân mình. Có một sự oái oăm nhưng trùng hợp, trong lúc Thược khoác ba lô lên Việt Trì kiếm việc. Bạn anh lại khoác ba lô về Hà Nội Để nhập nhảnh từng đồng Trời xe lạnh ngồi bên chậu than hoa Có mấy con cá được Kẹp tre để nướng Tự dưng thuộc thấy cuộc sống như lão trùm Ông dung tự tại Luôn có rượu ngon Còn khoản gái đẹp thì không thấy nhắc đến bao giờ Đặt cá nướng vào giữa Chiếc mâm gỗ sơn son Lão biểu sông lô không rót rượu vào bát như mọi lần Lão chọn hai chiếc chén Có ba chân cao với nhiều hoa văn tinh xảo Được đúc bằng đồng Thấy thược cầm ngắm nghĩa vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú Lão ôn tồn giải thích <cười> Xưa Lão Tần Thủy Hoàng cùng văn võ bác quan Hay à, uống rượu bằng cây cốc này Đúng ra nó được gọi là tước Không hộ danh là Lão Trùm Ngoài việc buôn hàng quốc cấm Lão biểu còn buôn cả đồ cổ Cho nên rảnh rẽ mọi chuyện Bởi vậy thực hiểu Ngay sau lưng của lão có cái thạp đồng rỉ xanh từ thời Đông Sơn. Rượu ngon được đưa cay bằng món cá nướng, lão biểu hứng khởi cầm cốc rượu bằng đồng giải thích kỹ, thật ra tước uống rượu có từ thời Thương và thịnh hành vào thời nhà Tần Hán, kéo dài cho đến tận sau này, được đúc bằng đồng với kỹ thuật tinh xảo và có giá trị cao. Tước rượu là đồ vốn chỉ dành cho nhà vua và vương gia hay là đám hoàng thân quốc thích. Thời đó khi ban thưởng cho người có công Ngoài vàng bạc Thua ban, vua ban thưởng rượu quý bằng tước Hoặc là tặng tước Đựng rượu luôn Bởi thế Sau này người nào thăng quan tiến chức Thì được gọi là vua ban tước Vừa uống rượu vừa dùng tay gỡ cá Lão biểu xong lô Vừa nhận nha ôn cố chi tân Đương nhiên là lão chẳng dỗi hơi Mà nói thừa chuyện gì Trong có một tuần Được dự hai buổi ăn bốc bằng tay Đầu tuần là món thịt gà bọc lá sen Cuối tuần là món cá nướng Thực tạm quên đi những khó khăn trước mắt Anh cầm cái cốc đồng được lão biểu kể ra một câu chuyện Như trong Đông Chu Liệt Quốc Từng đọc hồi xưa Đối với anh đơn giản đó chỉ là cái cốc đựng rượu vậy thôi Khi mâm cá đã vơi Hũ rượu đã gần cạn Lão biểu sông lô gần giọng chế giễu tay chùm của đường dây buôn hàng quốc cấm thuộc dạng hủ nho cho nên mới đặt ra mấy chức lý trưởng trương tuần rồi đến lúc chết cả đám thực tế đã chứng minh mấy tháng trước từ tay trương tuần hà văn tiên cho đến thằng tuần đinh mọc họ bế đều đi gặp ông bà ông vải khi tuổi trận đời còn trẻ đặt tức rượu xuống lão chùm sông lô hắng giọng hôm nay ạ tớ giao cho cậu một việc quan trọng nếu thành công chả cần buông cơm đen Vẫn cứ kiếm được khẩm Do tử lượng khá Uống nhiều nhưng chưa say Thược xé gói mì tôm cho vào tô sứ Rồi cầm siêu nước đang sôi rót vào Anh không quên đậy cái đĩa trong vài phút Trước khi ăn cho đỡ cồn ruột Xé tiếp gói mì thứ hai Thược rót nước úp đĩa Rồi đặt vào trước mặt của lão biểu Anh lệ phép Vậy bác muốn em làm việc gì Thò tay vào trong cái thạp đồng cổ Lão biểu cầm cái diều Vốn dùng để bổ củi đặt vào giữa mâm gỗ Trước sự ngạc nhiên của thuộc Lão ra lệnh cho anh phải về Hà Nội Túm cổ một gã có biệt danh là thầy cúng Đưa lên Việt Trì Việc còn lại sẽ có đám ma só tự lo Manh mối tìm ra lão thầy cúng tương đối cụ thể Gã này tên Sáng Vốn là người Việt Trì Nhưng mò về Hà Nội từ lâu Hành nghề đồ tể Ở bên kia sông Hồng Chỉ trì tay vào cái rìu. Lão biểu sông lô giải thích. Hay nhớ. <cười> thằng đó đeo sợi dây chuyền Có gắn một lưỡi rìu bạc. Trước khi quay về Hà Nội. thuộc được nhận 5 cân gạo nếp. Cùng với mấy cân thịt lợn gác bếp. Do thịt trâu đã hết. Chẳng sĩ diện như cô giáo ngà. Đói rách miệng còn sợ mang tiếng con phe. Cũng không thèm khí khái kiểu quân tử tàu. Của mấy lão hổ nho thường không khách sáo bởi toàn là những thứ quý hiếm nhà lão biểu lợn gà thả rông vườn không nuôi nhốt như ở khu tập thể cứ như vậy thì lăn tăn cái gì khoai nước hay bèo dâu bèo tây chả thiếu nuôi bọn hai chân và bốn chân nhàn lắm khoản vất vả nhất ở dãy nhà tập thể chính là hót phân và tắm cho lợn Thực quan sát thế nhà lão chẳng bỏ đi thứ gì Phân thì để bón cây Riêng khoản nước cọ chuồng Múc ngay ở ao gần đó Không muốn bị chính quyền để ý Lão cùng vợ sống như biết Bao nhiêu nhà khác ở trong vùng Đương nhiên là nồi cơm độn sắn Cũng chẳng thể thiếu Đến lúc này thuộc đã hiểu vì sao Lão chùm Lại dựng nhà ngoài bè sống Ở nơi đó Lão thỏa sức tang bồng Hay nằm dài ở bên bàn đèn Mà chẳng ai nhòm ngó Sau vài lần uống rượu cùng với lão chùm Thược đã hiểu hơn về những kẻ bề ngoài Sống như con rùa rụt cổ Nhưng ẩn sâu bên trong Nó là một bồ mưu ma trước quỷ Với ai thì chả rõ Với lão biểu sông lô Sẽ không có sự thương cảm gì đối với kẻ thù Lão sẵn sàng Ra lệnh cho đàn em giết Mà không cần hỏi Cái giá để Có thược về dưới trướng không nhỏ Hai kẻ gây ra cái chết của mẹ anh Đã bị người của lão đoạt mạng Giết một lúc Hai hay nhiều mạng người Đều kỳ lạ ở chỗ là lão trùm coi đó là việc Chẳng có gì đáng nói Thậm chí lúc sai thực về Hà Nội Tóm cổ tay sáng đồ tề nào đó Anh hiểu số phận tay được mệnh danh là Thầy cúng kia lành ít dữ nhiều Khi nãy ngó xuống dòng sông Lô Hiền Hòa thực đã tự hỏi Liệu dưới đáy sông này có biết bao nhiêu bộ xương Của những kẻ đã bị lão trùm ngướng mắt Không đoán được Nhưng anh nghĩ nó chẳng ít Không về Hà Nội Như đã nói khi chia tay thuộc nhảy lên đứng ngay ngoài cửa Của một xe ô tô tải chở gỗ nặng Đang bò ì ạch trên đường Để đi nhờ đến ngã ba Rồi từ đó anh sẽ ghé vào nhà người bạn Đón cùng về thủ đô Nhìn bọn trẻ con gầy tong teo Chia nhau củ sắn luộc ăn sáng Thược thấu hiểu tâm trạng của sào Khi phải rời xa vợ con bươn trải Sống ở đây có thể không đói Tuy nhiên đồng tiền kiếm được chẳng dễ Lợn, gà, nuôi nếu bị chết thì coi như là mất trắng. Sắn ăn mãi cũng bứa cổ, còn gạo đong sổ thì chất lượng kém. Cuộc sống khó khăn chất chồng. Nhìn người nào đâm ra cũng veo vao do thiếu chất. Tự thấy mình may mắn do chưa vướng bận chuyện vợ con. Đưa cho vợ của Sào túi gạo nếp cùng với một nửa số thịt lợn gắp bếp. Thược dặn dò, gạo nếp để đổ sôi, Ăn với thịt lợn để bọn trẻ có thêm tí chất đạm. Chẳng như là bà con hễ lợn chết sẽ chạy khắp nơi tìm người tiêu thụ với giá rẻ Vợ lão biểu sông lô có một cách làm khác hẳn tối qua khi ngồi uống rượu và thưởng thức từng món Lão cho biết Tình như mà chả may chết con lợn ở trong đàn Ngay lập tức lão xẻ thịt Lấy bộ lòng nấu cháo hoặc là xào dưa Tim và cật được nhắm rượu ngay tắp lự Với số rượu thịt được xẻ và lọc xương Lão cắt thành từng miếng dài đến 30 phân và rộng 10 phân để cho dễ treo. Học theo cách của đồng bào dân tộc, lão băm tỏi băm gừng, trộn cùng với mắc khén và lá rau rừng, sau đó cho vào cối giã nhuyễn. Khi đã có được thứ hỗn hợp như ý, lão thêm quả ớt thái nhỏ, sau đó xoa đều lên bề mặt của từng miếng thịt. Đợi cho những thứ vừa xoa ngấm vào thịt trong vòng một tiếng, bà vợ lão sẽ dùng các thanh nứa vót sẵn để xiên thịt treo lên. Ở bên dưới sẽ đốt củi trong một đêm Quan trọng là phải thường xuyên lật mặt thịt cho chiến đều Xong công đoạn đó Những xiên thịt được treo ở trên bếp bao lâu tùy thích không lo hỏng Đây là món ăn đủ dưỡng chất Đặc biệt là trong những ngày đông giá lạnh Ngồi ăn bát cơm nóng cùng với những miếng thịt gác bếp Thêm bát canh khoai sọ nấu xương Thì còn gì thú vị bằng Hoặc nếu như thấy nhạt miệng Chỉ cần đĩa thịt lợn gác bếp Cùng với chai rượu Là sẽ thấy Xuân về ngay trước cửa Giống như người Phải đi trả nợ miệng Thược dành số thịt còn lại Để làm bữa lên hoan Mời cánh phụ nữ hàng xóm Dẫu sao anh đã vác miệng Sang nhà cô giáo ngà cùng bà Hân Sơi no căng diều Việc mời họ thưởng thức đặc sản là điều nên làm Dù lão biểu sông lô không có nói hết Thược đã thấy rõ sự khác biệt Ở trên này lão nuôi lợn đen Cho nên gác bếp là có nguồn thực phẩm ngon và bổ dưỡng Ở dưới khu tập thể mọi người nuôi lợn trắng Anh nghĩ là có sự khác nhau về chất lượng thịt Lúc thực cùng xào rời đi Anh thấy bạn mình ngoái đầu là nhìn lại Còn lũ trẻ con đứng ở cửa nhìn theo Cảnh bịn dịn khiến cho người đi kẻ ở đều nặng lòng Theo như xào cho biết Về Hà Nội nếu như làm ăn được Thời gian tới sẽ đưa thằng con lớn xuống để cùng làm việc để vực dậy kinh tế gia đình. Chẳng mong con học cao bởi cảnh nhà. Ước mơ của sao? Chỉ đơn giản là kiếm đủ tiền để sửa mái cho mái nhà hết rột. Tôn nền lên để khỏi bị ngập mùa mưa. Thế thôi. Con xe khách Ba Đình Cũ Nát Lúc này, nó giống như là cái thùng sắt di động. Nhà khói mù mịt về xôi Dù đã lèn chặt khách Cho nên không dừng lại Bắt nghĩa quân dọc đường Tuy vậy phải đến tận cuối giờ chiều Thược cùng với Sào Mới về được đến Hà Nội Đứng trước ngôi nhà bây giờ đã phá hết Và xây xong phần móng Sào ngơ ngác khi thấy Thược Nói về vụ cháy nhà ở đây Giá như bạn không ghé đến Những việc này đương nhiên là Thược Sẽ chẳng kể ra làm gì tiếc vì tối nay không có chỗ nằm để tâm sự cùng bạn anh đưa xào ra đầu phố ăn bánh bao sau đó mượn xe đạp chở bạn qua cầu long biên để đi tìm nhà ông anh trai con xe đạp thống nhất mua lúc đi làm sau lần cháy chỉ còn lại trơ khung cho nên thược có kế hoạch sẽ mua phụ tùng ở chợ trời về để tự lắp rẽ vào con đường làng mấp mô thược đợi bạn gọi cửa đi vào bên trong liền quay xe về ngay Anh hẹn hôm khác sẽ ghé chơi Bởi anh còn có việc Tạm gạt đi những bộn bề lo toan Những người cùng cảnh cháy nhà Về xây lại Có buổi liên hoan bất chợt Cô giáo ngà rửa sạch thớt Rồi thái món thịt lợn gác bếp bày ra đĩa Trong lúc ca sĩ thương trà Nhận nấu mì sợi cà chua Kèm với rau mùi tàu Mặc cho cuộc sống còn khó khăn Bữa liên hoan dù đơn sơ Vẫn làm cho mọi người thấy hào hứng Nếu đúng như cam kết của ông Chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng Mọi người sẽ đón năm mới Trong ngôi nhà hoàn thiện Cô giáo Nga cũng có chỗ Chui ra trôi vào Không phải úi sùi tạm bợ như bây giờ Ngọn đèn bão của thuộc, Đèn mang sông của vợ Ông Ba Đen Và đèn tọa đăng của ca sĩ Thương Trà được huy động Trong phút chốc Ngôi nhà đổ nát cạnh khu vệ sinh Đã sáng choang hơn cả đèn điện có một sự trùng hợp thú vị cô giáo nga cùng với người hàng xóm nhận giấy của tòa xử ly hôn cùng thời điểm điều này khiến những người chưa bước vào hôn nhân đinh như thuộc và ca sĩ thương trà thấy chưa lập gia đình đâm ra lại hóa hay không có rượu cũng chẳng được cốc bê hơi nào thuộc gấp miếng thịt chậm rãi thưởng thức rồi nhận xét về những tờ giấy triệu tập của tòa án họ xử ly hôn cuối năm là tiện đấy giống như đi bốc mộ <cười> Đều chọn thời điểm đó Nhằm tránh vắt qua lâm mới Ca sĩ Thương Trà và mọi người Được một trận cười sảng khoái Tự dưng việc so sánh ly hôn với việc bốc mộ Khiến cho mọi người có dịp lên tường Trong lúc mọi người đang ăn Thương Trà cho biết Bà Hoài Tổ trưởng sắp tổ chức cưới con gái Như vậy hôn nhân Chán với người này Nhưng vẫn mang lại hạnh phúc cho người khác Không có mặt ở nhà trong thời gian Phải lo đi biểu diễn Thương Trà hứa lúc về Sẽ làm bữa lên hoan tiếp theo Như vậy chẳng cần phải chờ đợi Thiếp mời cưới Để mới có cơ hội ngồi chung vui Còn một điều Không phải là ai cũng có thể hiểu Bà Hoài không thân thiết với mọi người Đương nhiên là thiếp cưới Sẽ chẳng kèm theo tấm thiếp mời Cho nên hàng xóm sang dự phần Chỉ uống nước ăn kẹo Từ tối hôm trước là đã tốt lắm rồi Lúc chương trình vô tuyến vừa hết Buổi lên hoan cũng kết thúc Để mọi người nghỉ ngơi Cánh phụ nữ ở lại dọn dẹp và đi ngủ. Thược vác chiếu một sang bên dãy nhà đối diện ngủ nhờ ngay bên hiên nhà hàng xóm. Không xây một tầng như cô ca sĩ hay nhà của bà vợ ông Ba Đen. Tối nay trước buổi liên hoan, Thược đã gặp ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng để thay đổi phương án thiết kế. Do xi măng sắt thép không có, anh xây cao khu bếp rồi lát ván bằng gỗ thay vì đổ máy bằng. Tầng 2 sẽ nhìn xuống mái ngói tầng 1 Như vậy kiểu mái trồng mái Gọi là xây hai tầng Nhưng chỉ có diện tích bếp nhô cao Gian nhà 28m2 Vẫn xây một tầng Nhìn không quá phô trương Anh đã từng ghé thăm nhà một đồng đội cũ Ở trên phố cổ Thược chọn cách làm cầu thang ở ngoài sân bếp Đi thẳng lên tầng Phòng đó anh sẽ làm nơi thờ tự Và cất giấu những đồ quan trọng Thời tiết mùa hè nóng nực Còn thường xuyên mất điện Thược dự tính nếu như có ngủ ở trên đó Thì phải đợi đến sang mùa đông Tính ra một năm Anh sẽ ở trên tầng 2 không quá 4 tháng Phòng ngủ dưới tầng 1 Vẫn là nơi nghỉ ngơi chủ yếu Ăn no cho nên chưa ngủ ngay được Sau khi châm điếu thuốc Thực dự định sẽ săn lùng lão thầy cúng Bắt đầu ngay khi việc xây dựng nhà hoàn thiện Có một vấn đề là anh vẫn cứ băn khoăn Nếu như tóm được và áp giải lão đó lên trên Việt Trì Chẳng dễ dàng Bình thường, khỏe mạnh như anh Còn phải chen vai ních cánh Mới có chỗ đứng trên con xe khách ọp ẹp Lão đó ngu gì mà không kêu cứu Sau một hồi suy nghĩ Thược quyết định Tìm xong nơi ẩn náu của lão thầy cúng Anh sẽ bắn tin Cho lão trùm sông Lô Lúc ấy lão sẽ điều lũ đàn em về Hà Nội Lo nốt phần còn lại Dẫu sao hỏa lò cách nơi anh ở không xa Chẳng cần bị tống vào đó Bốt hàng trống của quận Hoàn Kiếm Thì còn gần hơn nữa Ở đâu phạm pháp thì không biết Chứ mà riêng ở Hà Nội đám móc túi hay ăn tột trộm xe đạp Sẽ bị tốm cổ nhanh chóng Những tội khác cũng chẳng thể nào thoát được Sự trừng trị của lưới pháp luật Hút gần xong điếu thuốc Nhìn thấy hai bóng đen từ ngoài đường mò vào trong ngõ Nhìn điệu bộ của chúng anh đoán ngay là Cái phường bất lương Đi mò vào trộm cắp Hai bóng đen lượn một vòng qua những ngôi nhà cài kín cửa và những ngôi nhà đang xây. Sau khi không nhặt nhạnh được gì, chúng quay ra đầu ngõ, đứng trước con chó đá trụm đầu bàn bạc. Không muốn bị độc, Thực lặng lẽ quan sát lũ bức lương. Anh đoán bọn này sẽ rút trộm quần áo ở trên dây phơi hoặc là dỡ dàn anten bằng nhôm của nhà ông Tiến thợ may. Không cần phải đợi lâu, Thực bất ngờ khi thấy hai kẻ to gan cúi xuống khiêng con chó đá rời đi nghĩ đến cái chết bất đắc kỳ tử của ông bố mình thược thở dài nói thành tiếng mẹ chúng mày thế là đời các con tàn rồi đấy các con ạ sống với cô gái múa ngà trong thời gian xây nhà, hân cảm thông với sự vất vả bởi đồng lương giáo viên eo hẹp. Dẫu hai người cùng ra tòa xử ly hôn trong thời gian tới nhưng lý do khác nhau. Cuộc chia tay của cô đơn giản là vì khoảng cách địa lý và cô không chấp nhận cảnh chung chồng. Nói đúng hơn là cô chán sống với lao ba đen rồi. Ngược lại với vợ chồng cô giáo ngà sống với nhau được vài năm, họ đường ai nấy đi. Bởi yếu tố tiền nong Khiến cho cả hai chẳng thiết nắm tay nhau đi nốt quãng đời còn lại Còn nhiều gia đình thời chiến tranh khó khăn chồng chất Tuyệt nhiên chẳng ai nghĩ đến việc ly hôn Nhưng thời bình, nhu cầu và khát vọng của con người ta cao hơn Điều này chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ Buổi sáng trong lúc hai cô gái đám tuổi con mình còn đang say rất nồng Hân sách làn đi chợ Nhân tiện mua túi trà xanh Về để hãm cho thợ uống dù đã chọn mua cân trà mạn loại rẻ tiền cô thấy đám thợ ăn thùng uống vải cho nên chỉ hãm trà xanh là hợp có một điều an ủi do sẵn những thanh tre và màu gỗ đám thợ đun nước pha trà đỡ tốn hơn đun bếp dầu bước ra ngay gần máy nước hân thoáng giật mình bởi con ngõ như thiếu thiếu một thứ gì đó quan trọng ngẩn ngời một lúc cô nhìn bức tường rêu phong có những lá dương xỉ xanh tốt ngay gần đó Chiếc kẻng phòng không treo ở cây xà cử im lìm trong mưa nắng Có lẽ cùng tâm trạng với Hân Bà Hoài sách bị cói đi từ trong nhà ra nói ngay Ông chó đá đêm qua bị đứa nào nó thỉnh đi mất rồi Đã từng có kế hoạch di hòa sang đông Bằng cách sai người khiêng con chó đá làm quà ra mắt lão tiên chỉ Ai dè đứa mất dậy nào nó lại lẫn mất Tự dưng Hân thấy tiếc và mong con chó quay về chỗ cũ Thấy con chó vàng ở nhà đối diện kiễng chân đái ngay vào gốc cây xà cừ, Hân bước tới cầm sợi dây buộc cổ kéo nó đến đúng vị trí con chó đá đã bỏ lại. Dường như chẳng cảm thấy sự thay đổi. Con chó vàng vẫy vẫy đuôi rồi nằm xuống tận hưởng ánh nắng từ trên cao dọi xuống. Xách làn rời khỏi ngõ chuẩn bị bước ra ngoài hè phố. Lúc ngoái lại nhìn, Hân kinh ngạc khi thấy con chó vàng Ngồi đúng như dáng con chó đá vừa bị bê mất. Giá như nó không thể lưỡi quẫy đuôi. Về ngõ lúc nhã nhem tối thì cũng chẳng nhận ra nó là con chó đá hay chó thật. Tự tin rồi có ngày con chó đá sẽ quay về. Hân chỉ tiếc cho kẻ nào có mắt không chồng tự dứt họa bảo thân. Âu nó cũng là số tận như bà cội hay là chồng bà là ống thước. Có một điều cô thấy hơi lạ. Từ ngày song thân khuất núi, anh chàng thuộc chẳng còn đi sớm về tối, trong bộ quần áo công nhân như trước nữa. Thay vào đó, anh thường xuyên vác ba lô, rời khỏi nhà vài ngày, cứ như là đi buôn bạc giả. Đi vào dọc con phố Trần Nhật Duật, mùi nước phở thơm phức rồi đến mùi sơn xe đạp, mùi bếp dầu vừa tắt quyện vào nhau, cộng với thêm đủ thứ âm thanh vọng lại. Tất cả âm thanh cuộc sống ấy chẳng ở đâu có được. Dừng lại trước số nhà 102 Hân ngắm nhìn những bức tranh của người họa sĩ Rồi thầm tiếc nối Giá kể ngày xưa mẹ cô nhận trầu cau của họa sĩ Khải ở phố Hàng Dầu Bây giờ khéo Cuộc đời của cô đã sang trang Chứ không lún vào vũng bùn sâu tội lỗi Chẳng thể trách khi mọi việc đã rồi Mối tình đầu tan vỡ Khiến cho chục năm sau Cô nhận lời đẹp duyên cùng với ông Ba Đen Lúc tuổi đã nhiều Trong con mắt của mọi người Chồng cô là cán bộ tập kết Vừa hồng vừa chuyên Với cô cuộc hôn nhân Nó cách cuộc sống đời thường Sau những lần cùng cậu ruột Đi buôn hàng quốc cấm nhiều lắm Kiên nhẫn xếp hàng mua mỡ rau Cùng với miếng bí đỏ Đã bị lấy hết hạt Hân nghĩ phải mua thêm hai lạng thịt bò Cùng dăm tép tỏi Như vậy bữa trưa ăn rau muống xào tỏi Còn nước thì dầm me Bữa tối sẽ có món canh bí nấu với thịt bò Ăn kèm dư chua Quen lối chưa ăn bữa này đã lo bữa mai Cô đi chợ bởi vì biết cô giáo Ngà tàn tiện Sẽ chỉ mua hai bể đậu hay lạc mang về Thêm bát canh rau là hết Không mấy khi sách làn đi chợ Ca sĩ thương trà chỉ khoái Mua thật nhiều rau xà lách Rồi chân cà chua trộn tóc mỡ Để ăn kèm Nghe qua tưởng đơn giản Nhưng kỳ thực mấy món đó tốn kém Lựa chọn mua thêm vài thứ Hân tranh thủ xếp hàng mua mấy lặng mỡ nước Theo tiêu chuẩn tem phiếu của cô Ngà Dù sao sáng nay Cô đã nhận công việc chợ bố Khi mọi thứ đã mua đủ Cô chợt nghĩ nếu như sang tháng xây xong nhà Mọi người lại quay về với cuộc sống đời thường của mình Tính ra nó không vui như cuộc sống hiện nay Sách làn từ chợ quay về Hân áng chừng Giờ này hai cô nàng tiểu thư đã dậy, Bởi vì người phải lo soạn giao án chấm bài Người còn lại sẽ ngồi luyện thanh Để còn đi biểu diễn ở các tỉnh Lúc bước vào con ngõ nhỏ Bất chợt, người đàn ông Hà Nội song dạo bước, sách sánh ngang cô, nói nhanh. À, cô tiên chỉ có lời. Đúng tư này, cô đến thỉnh lễ. Như cảm thấy có luồng điện chạy dọc thân thể. Cuối cùng Hương, Hân đã được tay mõ làng, thay mặt lão tiên chỉ truyền lệnh Chưa kịp hỏi buổi gặp gỡ diễn ra ở đâu, lúc mấy giờ. Thì loáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu nữa Sự xuất hiện đến và đi của tay mõ làng nhanh như cơn gió thoảng Tự dưng hần thấy mình như rơi vào tầm ngắm Của lão tiên chỉ bấy lâu Rất có thể sau khi gặp lão thầy cúng ở bên kia sông Người của lão tiên chỉ đã bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của cô Dù chưa rõ Trong đường dây có bao nhiêu tay tuần đinh Bao nhiêu tay trương tuần ấy thế nhưng Cô biết Lão Tiên chỉ là con cáo giả lọc lõi. Nếu biết chắc không có an toàn, Lão sẽ nhất định không rời hang để tránh bị công an túm cổ. Chơi giao có ngày đứt tay là quy luật. Đến như ông Hào là cậu ruột của cô dù đã đến chức lý trưởng. Thế nhưng vẫn phải bỏ lại mạng sống của mình. Muốn dừng lễ, phải qua đền trình, muốn xin khỏe, phải gặp ông từ Lão Tiên chỉ đã mời đến thỉnh lễ hân đoán. Phải qua cầu Long Biên gặp lão Thầy Cúng. Khi đó tự khắc có được chỉ dẫn hoặc là đưa tới giáp mặt. Mong từng ngày để được gặp, cuối cùng tay mõ làng xuất hiện khiến cho Hân vừa hồi hộp lại xen lẫn sự lo âu. Được chứng kiến sự manh động của mấy thằng em họ, cô quyết không đưa chúng đi, sợ sẽ hỏng việc. Xây thô cho nên tiến bộ rất nhanh, ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng đã cam đoan chắc như đinh đóng cột cuối tuần ngôi nhà sẽ được đám thợ xây thu hồi để sang tuần còn cất nóc do nhà của hân đã xây tường hai hai bức tường liền kề đều xây con kiến nhưng áp vào nhau để tạo sự bền chắc nếu đúng như tiến độ sau khi xong việc phần xây thô chát sẽ chát ngoài cẩn thận còn do chưa lợp mái tường sẽ mau khô hơn lúc họ lợp ngói Đồng thời tôn và lát nền cho đến lúc quét vôi ve, lắp cửa sổ và cửa đi sẽ kéo luôn dây điện vào nhà. Tất cả sẽ chỉ gói gọn trong vòng 3 tuần nữa. Như vậy là mùa đông năm nay cô sẽ được ở trong ngôi nhà tiện nghi hơn lại kín trên bền dưới. Không còn bận tâm đến việc hỏa hoạn. Ngắm ngôi nhà dần hình thành, hân tự thấy quyết định sai thằng Tú Đao Phủ đi phóng hỏa là sáng suốt. Còn hai ngày nữa là đến ngày 14, theo cách nói của Tây võ Làng, cô biết. Lão tiên chỉ chọn ngày âm Bởi lịch trên là đang ngày mùng 8 Bình thường sợi dây đen Có chiếc chìa khóa bạc được hân cất Ở nhà ông cậu ruột Hôm nay cô sẽ về lấy nó Để đeo trong buổi gặp mặt lão tiên chỉ Bởi đó là dấu hiệu cho thấy Cô là người kế vị xứng đáng Sách làn về đến cửa nhà tạm Của cô giáo Nga Từ bên trong có tiếng cô ca sĩ thương trà ngâm nga trăng đã dậy rồi Khơi bếp hồng lên nhé lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi nổi lửa lên em đánh mỹ đêm ngày vũ trụ theo ta vào trong chiến trận có chị hằng soi sáng canh thâu ăn tối xong ca sĩ thương trả sách siêu nước nóng vào nhà tắm lúc này trời nổi gió báo hiệu không khí lạnh đã tràn về không yên tâm bởi góc quay tạm để ngủ sẽ bị gió lùa hân gỡ tấm ly lông che mưa ở phía trên buộc vắt ngang qua nhằm tránh gió rét khô sẽ không ngại bởi ba người nằm chen trúc trong cái giường lại có chăn cô chỉ sợ vừa mưa vừa rét nó sẽ ẩm ướt bẩn thỉu nếu so với tuần vừa rồi nắng oi nằm trên giường không có quạt lại đông người, cái lạnh tê tái nhưng ở trong màn vẫn ấm. Trong lúc đợi về ở trong căn nhà mới, nhiều đêm Hân thấy bứt rứt khó chịu. Cô thầm tiếc vì đã co chân đạp gã người tình xuống giường hồi trước. Sau khi sai thằng tài máu chó dạy dỗ cẩn thận và đòi lại 200 đồng, hai người không còn vướng bận gì nhau. Thật ra khi bình tâm suy xét cô thấy mình giận cá chém thớt bởi gã người tình Làm sao có thể trở thành sát thủ Giả như để gã đó làm tốt việc trên giường Thì việc đau búa dành cho ba thằng em họ sẽ ổn hơn Sau liên tiếp những việc không may xảy ra Trong lúc đợi thằng tài máu chó được phá bột để tập đi Hân nghiêm túc nhìn nhận lại cách dùng người của mình các cụ đã từng nói dụng nhân như dụng mộc dùng sai người ắt sẽ hỏng việc lớn khi mùi nước hoa sực nức nơi ở tạm như xua đi thứ mùi hôi từ nhà vệ sinh bên cạnh bay sang hân cầm giúp túi sách của thương trà đi ra ngoài về hè chưa đầy 10 phút con xe ô tô hải âu của đoàn văn công đã dừng lại đón cô ca sĩ đáng ra thương trà phải đi biểu diễn từ hai ngày trước Chẳng hiểu sao đoàn hoãn cho nên hôm nay Mới bắt đầu lên đường Hoạt động trong lĩnh vực đòi hỏi thanh sắc Nhìn thoáng qua tưởng nhàn Nhưng kỹ thực vất vả đâu kém gì Làm công nhân như cậu thuộc Hay là bán cháo phổi Như cô giống ngà Đó là Hân nghĩ vậy Dặn ngà khép cửa Hân lấy thêm chiếc áo khoác cùng với khăn mỏng Đề phòng thời tiết Lạnh nhanh hơn dự kiến Không đi xe đạp qua cầu Long Biên Cô quyết định bắt xích lô cho nhàn Đúng như dự đoán Xích lô lên đến giữa cầu Long Biên Thì trời bắt đầu nổi gió lạnh Dù xe đã được căng môi bạc Hân vẫn cảm được giận nhận được Cái lạnh tê tái sọc vào Chắc đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu Vừa ăn bữa tối xong Tự dưng cô lại thèm có củ khoai nướng Hay là củ sắn luộc Để rồi nằm ở trong chăn Cứ như vậy mà tỉ tê ăn Tạm quên đi những nỗi buồn ca sĩ thương trà đi vắng Cô cùng với cô giáo ngà trung tâm chẳng đợi ngày Tòa gọi ra tòa ly hôn Nỗi buồn đó chỉ có thể khỏa lấp Bằng niềm vui ăn uống ca sĩ thương trà đã đi rồi Bây giờ cô cũng chẳng còn gì mà suy nghĩ nữa Dù sao thì ở chung với con bé trẻ măng Tự nhiên làm những người cưng cứng tuổi Lại có chút chạnh lòng đã ghé qua lò mổ một lần. Do vậy, Hân không cần hỏi thăm đường quá nhiều. Trả tiền cho người xích lô xong, cô bước thẳng đến nhà của lão sáng thầy cúng. Tuy cả thôn mất điện, hiên của ngôi nhà vẫn sáng choang, do thắp đất đèn. Có lẽ mùi hắc của phốt pho không át được cái mùi tanh của tiết lợn, dù khoảng sân đã được cọ sạch. Ngay khi Hân bước vào, lão sáng như đã đợi cô từ lâu, cho nên chẳng hề ngạc nhiên. Bắn xong điếu thuốc lào, không pha trả mời khách, lão đứng lên ra hiệu cho Hân đi theo vào thôn. Bước chân của lão nhanh và dứt khoát như là hành quân ra trận trong khi trời tối đen như mực. Hân cố đi dảo như chạy cho kịp và tự hỏi vì sao lão thầy cúng chết tiệt không chiếu sáng khi đèn pin cầm khư khư trên tay như ông tử giữ oản. Trời lạnh nhưng lão thầy cúng mặc mỗi chiếc áo sơ mi cũ, chắc hôm nay vì diện kiến lão tiên chỉ cho nên phải mặc thêm cái quần dài cho đúng phép tắc đi sau lão thầy cúng hân tự hỏi cái biệt danh này gán cho lão đồ tể nghe có phần khập khiễng dù đi qua nhiều con ngõ lão thầy cúng không dừng lại khiến cho hân trột dạ cô ân hận vì không phái hai thằng em họ là tú Đào phủ cùng với thiệt kiệt thần chết đi bọc lót cho mình cho đến khi đi đến cuối thôn hân thấy lão thầy cúng bước theo con đường nhỏ Rồi bước qua cổng của Nghĩa Trang. Càng đi càng hãi, Mất bao công chờ đợi. Bây giờ chẳng thể nào quay về. Hân tặc lưỡi đi theo dù không biết là lành hay dữ. Đối với cô lúc này. Người bạn thân thiết nhất chính là con dao. Đang được giấu ở trong cái túi vải. Đề phòng khi gặp chuyện. Cuối năm, nhiều nhà tiến hành sang cát. Bốc mộ. Ở trên những ngôi mộ cần bốc, người ta cắm cây xào tre, dùng để treo cái đèn bão nhằm để chiếu sáng khi mò xương. Nếu như mà hôm nay gặp trời rét lạnh như thế này, họ sẽ đốt thêm đống củi để xua tan đi sự lạnh lẽo. Tuy thế, việc bốc mộ thường sẽ được tiến hành vào lúc 2 giờ sáng, cho nên giờ này vẫn còn sớm quá. Tạng nghĩa trang chỉ có những nấm mộ im lìm, không một bóng người không như ở thành phố ở đây người sống và người chết cách nhau cũng chẳng có bao xa tiện viếng thăm thế nhưng âm dương cách biệt đâm bất tiện hơn nhiều đâm lao phải theo lao chưa kể đang muốn thể hiện mình là người kế thừa xứng đáng của ông cậu không hỏi han nhiều hân thoăn thoắt bám theo sát lão thầy cúng như hình với bóng cô bước vào nghĩa trang lúc này chỉ có tiếng gió rít tiếng những quả phi lao rụng xuống và tiếng lá xào xạc như tiếng của âm hồn buôn chuyện ngôi nhà cấp 4 vốn dành cho người quản trang có ánh sáng le lói hắt ra dường như bên trong chỉ có mỗi ngọn đèn dầu hoa kỳ với bóng đèn màu đỏ cho nên nhìn tối om om không vén mảnh bước vào lão thầy cúng chắp tay ở bên ngoài lễ phép dạ bẩm cụ tối nay có chị hân Là cháu của Lý Trưởng Hào Đến Vấn An ạ Ra hiệu cho Hân ngồi xuống Khúc gỗ tròn Cao như cái đôn đặt ở trước cửa Lão thầy cúng đứng lùi về phía sau Như canh phòng Không rõ việc buôn hàng quốc cấm Có diễn ra ở đây không Hân cảm thấy hơi giận dọn Vì còn khiếp hơn cả những lần Theo cậu ruột lên trên mạn ngược Căng mắt nhìn qua tấm màn, Cô thấy một bóng người không rõ là già hay trẻ Mặc áo the khăn xếp Đang ngồi ngay trước ban thờ Do chiếc đèn dầu leo lét ở phía sau Thành ra khuôn mặt của người ấy bị sấp bóng Nhìn cũng chẳng rõ Thậm chí mọi thứ trong căn nhà dành cho quản trang Tự như cũng chẳng được bình thường Đèn miếu chẳng phải Nhưng ở nơi toàn là mồ mả bàn thờ ngoài ngọn đèn Còn nghi ngút khói nhang Khéo chỉ thiếu mỗi tiếng gõ mõ tụng kinh Nơi đây sẽ thành nơi thờ tự Sau khi cầm chiếc chuông đồng lắc nhẹ Lão tiên chỉ ôn tồn nói Xưa nay Người ta chỉ tuyển từ lưu tôn Chứ có mấy ai truyền lại cho nữ như ngoại tộc Ông Hảo Chẳng may mất sớm Thôi Cô hân giao lại chìa khóa bạc Rồi đợi mõ làng truyền lệnh Mất công đến tận đây Vẫn không được mặt đối mặt chưa kể còn phải nhận bài giáo huấn sặc mùi phong kiến trọng nam khinh nữ hân thấy nóng mặt và xòe bàn tay về phía trước cho lão tiên chỉ thấy chiếc chở khóa bạc lúc này ở phía sau lưng cô tay thầy cúng đã dọi đèn pin vào cái bàn tay kia mục đích chính là để cho lão tiên chỉ ngồi trong có thể nhìn rõ hơn đúng là người cậu ruột chẳng quản nguy hiểm để có được vị trí xứng đáng tuy vậy công sức của cô cũng đâu có thể phủ nhận Khi cần thì rất cần Nếu đã không cần nữa Đối với cô cái chìa khóa bạc nó chẳng còn giá trị Tốt nhất là để Mấy trò lão tiên chỉ Tự tung hứng với nhau Cái gì chẳng phải của mình Thì cũng chẳng nên giữ Còn chưa kể Tham vọng của cô là chiếc chìa khóa vàng Lồng sợi dây đỏ Nghiêng tay cho chiếc chìa khóa bạc rơi xuống đất Hân bình thản Thế gửi ông chìa khóa bạc Tôi về đang định đứng dậy rời đi hân chợt nghe thấy lão tiên chỉ ngắt nhắc khéo ê còn tiền và vàng do ông hảo để lại sao cô không nộp luôn hân lắc đầu cho biết mình chỉ là phận nữ như ngoại tộc cho nên đâu biết những việc vốn chỉ dành cho đàn ông tốt nhất là cứ hỏi thằng ba thằng con trai của ông hảo không thỏa mãn với câu trả lời lão tiên chỉ nhắc khéo hân ở cuối nghĩa trang chính là sông hồng lộng gió những kẻ tham lam thường phải tắm mát ở đó nhằm giúp cho tâm hồn được trong sạch lời đe dọa vô tác dụng hân thừa hiểu lão tiên chỉ sẽ bằng mọi cách lấy lại số cơm đen và tiền do người cậu ruột để lại lúc này có dìm cô xuống sông thì cũng chả giải quyết được việc gì không thấy lão thầy cũng chặn lối trước khi rời đi hân chỉ nhắc nhẹ từ lý trưởng cho đến trương tuần đều đã vong mạng thằng mọc tuần đinh cũng chả sống được khi bị truy sát nếu có giỏi Các vị bắt bọn sát nhân đem về dìm xuống sông Hồng. Lúc đó tôi mới tâm phục khẩu phục. Từ trong ngôi nhà dành cho quản trang âm u như ngôi miếu, tiếng của Lão Tiên chỉ chậm rãi cho biết thằng Bế Văn Mọc đã được tìm thấy chết cắm mặt vào vũng nước ở ngay đầu bàn. Do vậy sự việc sẽ không dừng lại ở đó. Việc Lý trưởng Hào chết ngay tại nhà rất có thể là do người của băng nhóm khác thanh toán. Bước chân của Hân sững lại. Lần đầu tiên manh mối về cái chết của người cậu ruột được hé lộ. Dù tự hứa với bản thân sẽ không tham gia vào việc trả thù Cô vẫn muốn biết ai là kẻ đứng sau tội ác đó Thằng Mọc Tuần Đinh ngu xuẩn đã không nghe lời cô đi trốn Nó chết vì cho rằng ở trong bản của nó sẽ không ai làm gì được âu oh, cũng là cái giá phải trả Chẳng rõ lão tiên chỉ Làm như vô tình kể lại về cái chết của thằng Tuần Đinh với ý gì Hân đã xác định được Được ăn cả ngã về không Cô tháo sợi dây chuyền có đính bông hoa quỳnh bạc đã cất từ lâu bởi nếu chỉ là đóa dạ quỳnh trong đường dây này chi bằng tự mình làm đoá hoa anh túc đẩy kiêu hãnh cô cúi xuống nhặt lại sợi dây có đính chiếc chìa khóa bạc móc túi lấy nốt sợi dây có đính bông hoa quỳnh trao cho lão thầy cúng đứng ở ngay sau lưng tôi gửi lại cụ tiên chỉ mấy đồ trang sức rẻ tiền này không cần ngoái đầu lại hân đã đặt cược việc chơi rắn nếu quả thực lão tiên chỉ cần và trọng dụng chắc chắn tay mõ làng hoặc lão thể cúng phải trao lại sợi dây chuyền từ khi sai thằng em họ đốt nhà hân đã tính đến phương án tự đứng ra thành lập một đường dây khác kín kẽ hơn đương nhiên là chẳng có mấy thứ danh hão như lý trưởng hay trương tuần nghe vừa âm lịch vừa lạc hậu ba thằng em họ thảo việc đâm chém chỉ dùng vào những việc đơn giản hân cần một người văn võ song toàn và can trường dù chưa tận mắt chứng kiến màn ra tay của cậu hàng xóm với thằng em họ Nhưng hôm vào bệnh viện Việt Đức Nhìn cảnh thằng tài máu chó nằm treo chân Hân có ý chiêu nạp cậu thuộc hàng xóm làm việc cho mình Sau vài lần ngồi liên hoan với nhau Hân thấy thuộc điềm đạm ít nói Cô yên tâm vào sự lựa chọn Điều quan trọng nhất là sự gật đầu của cậu thuộc Cháy nhà xây lại chẳng có gì phải phô trương Tuy nhiên sáng sớm những ngày đầu tháng chạp Băng pháo bình đà dài hơn một mét Buộc trên cái xào tre nổ giòn tan Băng pháo... Là quà mừng tân gia của ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng Đồng thời Nó cũng thay lời xin lỗi Vì chậm hơn tiến độ cam kết những 3 tuần Khi xây nhà Dù cùng túc thợ Nhưng mặt tiền và nội thất Vẫn có sự khác biệt Nhà cô ca sĩ thương trà lát gạch đá hoa Chỉ có hai màu đen trắng Bên ngoài quét vôi ve màu xanh đậm Trong nhà quét màu xanh ra trời Nhà của Hân Quét vôi ve màu vàng tươi Bên trong lát gạch đá hoa khá đẹp, dù chưa mua đồ nội thất nhưng cô đã gọi thợ đến đọ đạc cẩn thận để lúc kê đồ không bị kích. Khác với nhà của hai người hàng xóm, nhà của Thuộc nhìn thoáng qua tưởng giống nhưng không hẳn vậy. Khi tầng hai từ gác bếp nhô cao và có ban công, nhìn nó đẹp hơn hẳn những nhà còn lại. Dù vô tuyến chưa mua, già năng ten đã được treo lên, như vậy bắt sóng sẽ nét hơn, lại không lo phải trèo lên mái nhà. Giữ đúng lời hứa lá lành đùm lá rách Cô giáo Ngà được tốt thợ tận dụng nguyên vật liệu thừa Xây lại tường và lợp mái giấy dầu Để không chịu cảnh sống vá víu tạm bợ Vốn không thích vôi vẻ lệ lệ Thược chọn màu bá trầu để quét bên ngoài cho sạch Ở trong nhà anh quét màu ghi sáng Vậy là ổn nền nhà cũ bỏ đi Thược chọn loại đá hoa với màu sắc nâu vàng Giống như những ngôi biệt thự trên phố Màu nâu cũng chọn để sơn cửa đi và cửa sổ. Thắp hương trên ban thờ khi bốc bát hương ở chùa về. Thược mở cửa tầng 2 bước ra ngoài ban công ngắm cảnh với vẻ hài lòng. Thời điểm cận tết trời xe lạnh chỉ cần giải chiếu. Rồi thêm cái chăn bông 5 cân là đủ khiến cho anh ngủ một giấc đến sáng. Nằm ở trên tầng 2 ngôi nhà yên tĩnh hơn hẳn. Anh thấy sự tiếc nối của hai người hàng xóm. Vì không tiện công. Mất thêm vài ngàn gạch xây cao ở cho sướng. Nhà xây mới lại chẳng có nhiều đồ đạc. Thực biết từ nay đến Tết phải sắm dần là vừa. Việc sang bên kia cầu Long Biên theo dấu vết của láo sáng sẽ được anh sớm thực hiện ngay khi ổn định mọi thứ. Định tổ chức liên hoan mừng nhà mới ở tại nhà. Tuy nhiên chị Hân nói qua nhà có sẵn bát đũa tiện hơn trước kể việc nấu ăn cánh phụ nữ đảm trách thực đồng ý. Mặc dù nhà cháy là nỗi bất hạnh, quả thực mấy hộ gia đình đều mong muốn phá đi làm lại từ lâu. trận hỏa hoạn khiến cho họ đẩy nhanh tiến độ. trong cái buồn lại có cái vui, tình làng nghĩa xóm được gắn kết. chưa kể những ngôi nhà xây mới không bị ai soi mói hay đảm tiếu. buổi trưa, bàn ghế không có, những cái chiếu được dài ngay bên hiên nhà. Tống tiến thợ may cho đến bà hoài tổ trưởng. Cùng mấy nhà đối diện đều được mời liên hoan Chẳng bày vẽ gì cho tốn kém Ngoài đĩa sôi do cô giáo ngà đổ từ sớm Cùng với hai đĩa thịt gà luộc Nồi canh măng được nấu để ăn cùng bốn Ta sĩ thương trà đảm trách việc xào tim gan cùng với tiết gà Và ba quả dứa Tranh thủ lúc khách chưa sang Cô Giang lạc rồi làm thêm vài đĩa nộm Vậy là có đủ thứ để gắp Ông Tiến thợ may chạy ra phố Mua can bia hơi kèm theo cục đá Nhờ vậy buổi liên hoan sôi động hơn hẳn Xét ra Ông là người có nhiều quan hệ đan xen nhất Vừa là bạn uống trà của ông Ba Đen Chồng cũ của cô Hân Lại là bạn tâm giao của ông Thước Bố đẻ của Thuộc Trong thời kỳ chiến tranh Ông đi sơ tán cùng với bố mẹ của ca sĩ Thương Trà Còn chưa kể đến Thầy giáo Tuấn chồng cũ của cô giáo ngà Cũng thường góp mặt xem vô tuyến Đều đặn bảy ngày trong tuần Vốn là người khó gần Thế nhưng sắp cưới con gái Cho nên bà Hoài cũng chẳng muốn xa cách hàng xóm. Thấy mọi người mời mọc nhiệt tình lại cùng cảnh bị cháy nhà. Bà nhận lời Liên Hoan. Nhưng nhất quyết xin góp thêm vài con cá khô. Để không mang tiếng là ăn chạc. Tạm quên đi những khó khăn hiện tại. Bữa Liên Hoan mừng nhà mới tràn ngập tiếng cười. Giá không bị dính vài đòn gánh của ca sĩ thương trà, Chắc chắn là bà Trinh cũng sẽ góp mặt. Bởi vì từng ở trong tổ buôn chuyện với bà Hoài và bà Hân. Chẳng còn nhiều thời gian để bước sang năm mới Mọi người gạt bỏ những bất đồng Ngồi vui vẻ Chúc nhau vượt qua mọi sóng gió Lần đầu tiên máy nước công cộng Chẳng có người xếp hàng rửa rau giặt rũ Cuộc sống đã trở nên thanh bình Theo đúng nghĩa của nó Tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Đây lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn đừng bỏ qua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn với uh, trà xuân. đang chính vụ rất là thơm. Ngoài ra thì còn có sản phẩm nụ bồ kết để dành cho cái mùa nó nồm ẩm không khí, nó ẩm mốc khó chịu. Thì nụ bồ kết giúp thanh lọc không khí rất tốt.